sinh sư chấp vị. Phàn lạc quyển 3 chương 1. Đ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.mkhuyên. Nâng. E B Hàn Phong thư thái tắm nước nóng xong, rót một cốc rượu đỏ. Đi vào phòng khách mới vừa bật tivi thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh đi tới cửa nhìn xem mắt mèo, trợ lý trương huyền của anh đang cười hì hì đứng ở bên ngoài. Nghĩ đến số phận bi thảm các đồ vật xa hoa trong nhà sắp gặp phải mấy lá bùa độc hại. Nương, Y E B Hành phong do dự một lúc mới mở cửa. Đã trễ thế này, có chuyện gì sao không nói ở công ty. Cậu tới nhà của tôi làm gì? Công ty có cung cấp chỗ ở cho nhân viên không? Trương Huyền đẩy ông chủ của mình ra kéo theo một cái túi du lịch ngông nghênh đi vào phòng. Cái gì? Tôi nói chủ tịch. Bởi vì anh keo kiệt. Không tốt. Độc tài. Nên tháng này tôi không thể giao tiền nhà đúng hạn. Cho nên bị chủ nhà hồ ly của chúng tôi đuổi ra khỏi nhà Tôi hiện tại ngay cả tiền ở tạm khách sạn cũng không có Đành phải đến chỗ này nương tựa anh vậy Cậu không phải có rất nhiều bằng hưởng sao Đúng vậy, có điều là người thì không có mấy Hơn nữa, bởi vì anh mà tôi mới nghèo túng thành thế này Tôi không đến tìm anh thì tìm ai Làm phiền tránh đường Trương Huyền nói chuyện nhưng không chậm trễ làm việc Mở túi du liệt ra Lấy đồ dùng sinh hoạt đặt tới những nơi thích hợp Đồ đáng răng rửa mặt để vào toilet Đơn Đi Ê B Hành Phong đi theo sau muốn hỏi Còn chưa mở miệng chén rượu cầm trong tay đã bị đoạt mất Trương Huyền ngửa đầu uống sạc Có vẻ thiết nâng cốt lại trả lại cho anh Thật là khác Lấy cho tôi thêm một ly nữa Hóa ra là bởi vì không có tiền lương nên bị đuổi ra khỏi nhà Bất quá việc này hình như là không liên quan gì đến mình mới đúng Ai bảo cậu ta không xin phép trước Vì tài vụ cho là nghĩ làm không có phép cũng là bình thường Không thèm chấp nhận với trợ lý của mình Đơn i, e B Hành phong đi đến quầy rượu một lần nữa rót thêm một chén Sau khi quay lại phát hiện Trương Huyền đã vào phòng ngủ Thả người nhào lên giường Vừa lòng hô to không hổ là giường kinh sai Thật thoải mái Nơ E B Hành phong dựa người vào khung cửa từ từ hỏi thật thoải mái đúng không Đúng vậy Cái giường này là tôi đặt làm từ bên Đức Có thể mất đến nửa năm tiền lương của cậu còn có chén rượu này Đủ để cậu làm nửa tháng để trả Trương Huyền ngẫm đầu tỉnh táo nhìn anh Hỏi có ý gì Ý là cậu muốn ngủ trên cái giường này cũng được Có điều tháng sau Rồi tháng sau nữa tiền lương có thể đều phải tốn thành phí trọ ở đây Thấy hoa mắt Trương Huyền nhanh chóng thoát ra khỏi phòng ngủ hì hì, Chủ tịch Anh tuy rằng là giai cấp bóc lộ Nhưng cũng sẽ không đến nỗi không có tình nghĩa đúng không Nằm thử một chút anh sẽ không tính tiền tôi đúng không Còn có chén rượu này Tôi cũng là uống phần còn lại của anh Nói ra thì là gián tiếp hôn môi Tôi còn là rất có gánh nặng tâm lý Dù sao chúng ta môn bất đương hộ bất đối Câu này ngược nghĩa với câu môn đăng hộ đối ấy Từ đương và từ đăng trong tiếng Trung là từ biến âm Nói dễ hiên hơn là hai anh không môn đăng hộ đối câm miệng Mấy ngày hôm trước kiểm tra sức khỏe Bác sĩ nói huyết áp anh có chút hơi cao có thể không cao sao cả ngày ở cùng với tiểu thần cô ngu ngốc này anh không hộp máu là đã tốt lắm rồi nương e b hành phong buông chén rượu dùng sức xoa xoa hai bên huyệt thái dương trương huyền thấy thế vội tiến lên tự động xung phong anh đau đầu Không sao, tôi lấy cho anh một tấm bùa giảm đau, bảo đảm ngăn ngừa được cả bệnh. Chiêu tài miêu của cậu ngàn vạn lần không thể có việc gì. Thân mình cường tráng mới có thể kiếm tiền vào bảo khố được. Tuy rằng keo kiệt một chút, có điều anh ta đại nhân đại lượng, sẽ không so đo, ngân, nâng, y, e, bê. Hàn Phong lập tức nâng tay ngăn Trương Huyền tới gần. Ở chung lâu, anh thật sự rất hiểu biết những thói hư tật xấu của Trương Huyền. Nếu lấy lá bùa giảm đau này dùng, sáng mai trên bàn làm việc của anh nhất định sẽ xuất hiện hóa đơn. Cho tới bây giờ trong ngăn kéo của anh đã đầy một đống hóa đơn. Nếu để cho ông nội biết anh thiếu nợ nhiều như vậy chưa trả, Chỉ sợ một cướp đá anh ra tận ngoài vũ trụ lữ hành. Đơn. Gì. Ê. B. hàn phong chỉ tay vào một khách phòng ở đối diện. Ngủ gian phòng kia. Phụ trách một ngày ba bữa cơm. Cấm đàm thần luận quỷ. Lớn tiếng ôn ào. dán bùa lung tung. Đồng ý thì tôi thu nhận cậu. Điều kiện thật là hà khắc Mỗi một cái với cậu mà nói đều như khổ hình Đôi lông mày xinh đẹp của Trương Huyền nhăn lại Nghĩ đến tình cảnh trước mắt Đành phải miễn cưỡng ngật đầu Thở dài tổ sư ra Trên đời này có bùa chú nào nhanh chóng trở thành người giàu có hay không a Trương Huyền cứ như vậy bị bắt ở lại Hơn nửa phi thường may mắn chính là giao ước một ngày ba bữa cơm ở ngày hôm sau nương. A e. B Hành Phong liền tự động giải trừ bởi vì nếu ăn cơm do Trương Huyền làm thì còn phải uống thêm mấy chục viên thuốc dạ dày. Nương A e. B Hàn Phong cảm thấy được vẫn là tự mình nấu cơm thì sáng suốt hơn Trương Huyền, cậu làm gì thế? Việc nhà thua người làm là được rồi Cẩn thận đừng để mệt mỏi quá Không sao, không sao Trẻ em nhà nghèo sớm đã phải làm việc nhà Việc này tôi từ nhỏ đã làm quen Trương Huyền phơi quần áo thực khiêm tốn nói Anh hai có thể gặp gỡ cậu Thật sự là hảo phúc khí mà nghe được em trai đứng ở ban công bên cạnh nói đầy hâm mộ nương kỳ e b hàn phong tay cầm tờ báo rung lên cười lạnh ra tiếng chậm rãi khoét lát đi Đừng đem lời nói dối thổi lớn quá không cứu phản nổi là tốt rồi vương u nương tơ rơn u. Vinh Quy Nơn Quy. Huyền giặc quần áo Chỉ sợ cậu ta đến bây giờ ngay cả mấy giặc dùng như thế nào cũng không rõ Chuông cửa vang lên trương huyền hô chủ tịch Đừng ngồi xem báo như mấy ông già thế Đi mở cửa A. Nghe trợ lý phân phó Nơn E. B. Hàn Phong đi mở cửa, đứng ở cửa làm em trai Trương Huyền Hoác Ly, một con tiểu hỏa hồ ly mới tu thành hình người. Bên cạnh chân còn đặt một cái túi du lịch nho nhỏ. Hình ảnh này giống như đã từng gặp qua. Nương Y. E. B. Đại ca xin chào, em có thể vào không? Có loại cảm giác để người tiến vào có thể là sau này mời mãi không chịu đi Bức quá nơ B e. B Hàn phong đành chấp nhận Để cho Hoắc ly vào Lại đi rót cho nó một cút nước nho Chờ sau khi quay lại Liền phát hiện tiểu hồ ly đem đồ dùng sinh hoạt theo thứ tự lấy ra khỏi túi du lịch quen thuộc xếp đặt ngăn nắp chỉnh tề, bởi vì không có tiền, bọn em nghèo rớt mồng tơi, cho nên em bị tiểu bạch nhà em đuổi ra ngoài. Hiện tại không có nhà để về. Hắc ly ngửa đầu nhìn nơm. em B, Hạnh Phong, mắt đồng xinh đẹp, nước mắt lưng chồng. Đơn, A, B Đại ca Em có thể giúp anh làm việc nhà Giặt quần áo Nấu cơm Làm ơn thương xót Thu lưu em đi Ở trong đầu cố gắng tưởng tượng con mèo đen so với bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu kia Đơn B e. B B Hàn Phong cực độ hoài nghi độ chân thật trong lời nói của tiểu hồ ly. Cũng may nhà ở đủ lớn. Nương. E B. Hàn Phong quyết định phát huy một chút tình yêu. Dù sao cũng đã thu nhận một người, thêm một cũng không nhiều. Cảm ơn nương. E B. Đại ca. Không cần Nếu sớm biết rằng không trả thù lao đổi lấy kết quả này Anh nhất định lúc đầu liền sản khoái nhanh chóng đem tiền thanh toán hết đống hóa đơn Sáng sớm sau ngày thu lưu tiểu hồ ly Chuông cửa lại một lần nữa vang lên Nương, G e, B Hành phong mở cửa Phát hiện dưới chân sủng vật của hoác ngồi trồm hổm chính là con mèo đen tên là Tiểu Bạc. Nơ y y b hành phong để nó vào, hỏi ngươi lại là bị ai đuổi ra khỏi nhà. Ta tự đi. Bọn họ đều đi rồi, ta một người ở lại trong nhà còn không phải sẽ bị đói chết sao? Cho nên cướp tới đây. Chủ tịch anh không ngại thu nhận một con miêu chứ? Tiểu Bạch nhảy lên sofa, nhàn nhã bước. Khí phái tao nhã làm cho nơn. O E B. Hành Phong cảm thấy được chính mình mới là đối tượng đòi thu nhận. Không có điều ta rất tò mò ngươi là làm sao ấn được chuông cửa. Nó vứt một tờ giấy cho nơn. O E B. Hành Phong. Anh mở ra vừa thấy Mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ Anh chàng đẹp trai, làm ơn giúp ta ấn chuông cửa Ta đem này tờ giấy đặt ở trên mặt đất Em trai anh nhìn thấy, liền vẽ mặt cười cũng tiệm giúp ta ấn chuông cửa Ngươi không có nói cảm ơn nó đấy chứ Thần kinh em trai cũng không cường giống như vẽ ngoài nếu nó nhìn thấy một con miêu nói chuyện với nó nhất định sẽ ngất xỉu ngay đương nhiên là không ta cũng không phải con hồ ly ngu ngốc kia tiểu bạch một chút cũng không tự giác mình là sủng vật nói năng hùng hồn đầy lý lẽ châm biếm chủ nhân của mình đơn Ê e, b hành phong ánh mắt đảo qua cổ nó Một viên ngọc màu xanh mượt mà trong sáng được sâu qua một sợi dây màu đỏ Đeo tại cổ nó Nếu không nhìn lầm Đó là viên ngọc anh đưa cho Trương Huyền Tiểu Bạch cúi đầu nhìn viên ngọc kia Là Trương Huyền tặng cho ta chơi mài móng Có điều ta cảm thấy được nó thích hợp làm trang sức để đeo hơn Nếu anh thích Ta tặng cho anh xem như tiền thôi nhà b Hành Phong tức giận đến hàm răng cắn chặt Tiểu Thần Côn chết tiệt cậu ta cư nhiên dám đem viên ngọc mình tặng cho con mèo này làm đá mài móng Trương Huyền thấy gia chủ mặt mày biến sắc Tiểu Bạch lập tức chạy tới phòng khách bên chỗ ly đang ngồi ở sàn nhà chơi game Chủ tịch anh gọi tôi Trương Huyền còn ở trong phòng bếp ăn cơm Nghe thấy tiếng kêu Vội bương bát chạy tới Hiếp sâu 2 lần Nương. Gì E B Hành phong cố gắng để mình duy trì khí độ chủ tịch Bình tĩnh nói cơm nước xong Cậu dọn dẹp tất cả các phòng Quần áo đều giặt sạc Sau đó là ba chiếc xe của tôi Rửa xe Lau xe Chùi đèn Buổi tối đi mua đồ ăn Tiểu Ly và Tiểu Bạch đến đây Tôi nghĩ nên ăn mừng một chút Trương Huyền nháy mắt mấy cái Đôi mắt xanh thẳng tràn đầy khó hiểu Hôm nay hình như là cuối tuần mà Cho nên tôi mới bảo cậu làm vỗ vỗ bờ vai của cậu ta Nương, Ê Ê B Hành Phong vẽ mặt nhe răng cười Cậu là trợ lý của tôi Cậu làm việc tôi rất yên tâm Vậy còn anh Tôi đáp ứng mang tiểu ly đi công viên trò chơi Chậm rãi làm Buổi tối tôi trở về kiểm tra Sửng sốt hơn nửa ngày Trương Huyền mới bột phát ra một tiếng hét Thảm chủ tịch anh là đồ gai cấp bắt lột độc ác Đầu tuần nương. A, e. B Hành phong đến công ty Ngồi im lặng trong văn phòng Trong lòng thầm may mắn chính mình dự kiến trước May là anh phải tạm thời rời đi một thời gian Trong khoảng thời gian này Trong nhà để cho ba kẻ dở hơi muốn làm gì thì làm Chủ tịch Cửa bị đẩy ra Trương Huyền giống như gió vọt vào, chạy tới trước mặt nơ. Tôi, e. e, B, Hạnh Phong đưa hai vé máy bay điện tử cầm trong tay cho anh. Con người xanh tràn đầy ánh sáng hương phấn. Anh sao biết tôi nghĩ đi du lịch Tokyo? Còn đặt vé trước, ngày đi sắp tới rồi. Cho dù anh nghĩ muốn làm cho tôi kinh hỉ, Cũng nên trước tiên nói một tiếng Tôi có thiệt nhiều đồ vật này nọ muốn mua Nơi IEB Hành Phong ra hiệu ngừng nói tôi khi nào thì nói muốn dẫn cậu đi du lịch Trương Huyền nháy mắt mấy cái không phải tôi Không phải là cậu không được đi du lịch Tôi phải đi Tokyo tham gia một hội chợ thương mại quốc tế Nên IEB Hành Phong chỉ chỉ vé máy bay điện tử Trên đó viết tên thư ký Lý Đình Lý Đình đã từng làm việc ở chi nhánh ở Tokyo Đối với nơi đó tương đối quen thuộc Cho nên lần này hành trình đi Tokyo là hai người bọn họ Căn bản không có việc của trương huyền Vậy tôi thì sao? Cậu, cậu đương nhiên ở lại làm việc Biết ngay là sẽ không dễ dàng trở nên tốt bụng như vậy mà làm hại cậu mừng hộp một hồi. Trương Huyền chưa từ bỏ ý định. Ngay sau đó cố thuyết phục chính là Chỉ có anh và Lý Đình hai người. Cô nam quả nữ. Thật dễ dàng gây ra chuyện xấu. Không bằng để tôi đi. Tốt xấu tôi cũng vậy trợ lý tổng giám đốc. Nếu không Thêm cả tôi đi nữa cũng được mà Giúp hai người sách hành lý Nương Gì -e B Hành phong go gõ mặt bàn Cắt ngang lời Trương Huyền Tư liệu hội nghị sáng hôm nay của ban giám đốc Cậu chuẩn bị cẩn thận chưa Tư liệu gì Chính là tư liệu hội nghị tôi bảo cậu chuẩn bị cuối tuần trước Cậu đừng có nói với tôi là cậu quên chưa làm đấy Vừa dứt lời Trương Huyền đã vèo một tiếng chạy trốn ra bên ngoài văn phòng Ngay sau đó tiếng lẫm nhẫm lầm rầm vang lên Nâng b hàn Phong cười khẩy Lấy tài liệu mà trước đó Trương Huyền giao cho anh từ trong ngăn kéo ra Tài liệu đã chuẩn bị tốt rồi mà cũng quên Người này làm trợ lý đúng là hồ đồ Còn muốn dựa vào tiền của công ty để đi du lịch Để cho cậu ta đi Liệt trình chuyến đi còn không biết là ai thông báo cho ai Ngày xuất phát Trương Huyền lái xe đưa nơn Y e, B Hành Phong và Lý Đình ra sân bay Vào đại sản Nương, Đi E B Hành phong bảo Lý Đình đi quầy phục vụ xác nhận Anh mới vừa đặt vali hành lý xuống Đã bị trương huyền ôm cổ Chủ tịch tôi sẽ rất nhớ anh Sân bay quốc tế to và rộng nơi nơi đều đứng đầy người Đột nhiên nhìn thấy hai thanh niên đẹp trai tốn tú ôm nhau Đều ghé mắt lại xem Có mấy cô gái còn lớn mật đem điện thoại di động ra chụp ảnh Nơ, y, y, e, b, hành phong hoảng sợ Nhỏ giọng nói cậu làm cái gì vậy Tôi bất quá chỉ phải đi có một tuần Rất nhanh sẽ trở lại Chính là một ngày không thấy như cách tam thu Hiếp hiếp Trương Huyền nước mắt nói đến là đến Đảo mắt một cái đôi mắt lam nhạt liền ngập đầy nước mắt Làm người ta thấy thương xót Mắt thấy người xem càng lúc càng nhiều Đơn Ê e, B Hành phong cả khuôn mặt đều tái đi Nghiến răng nghiến lợi nói hiểu rồi Lần sau tôi nhất định mang cậu đi Cậu buông ra được không? Thật không? Tôi lấy danh dự ra thề Cũng không biết trải qua sự kiện ôm ấp lần này ở sân bay Mình không biết có còn danh dự hay không Lý Đình đi xác nhận quay lại Thấy chủ tịch và trợ lý thân mật ôm nhau Cô vẻ mặt xấu hổ nghĩ đến gần cũng không phải Tránh đi cũng không được Nghe sọc đơn E B hành phong thể trương huyền vừa lòng buông tay ra chạy đi kéo xe đẩy đặt hành lý đến đem vali du lịch của hai người đặt lên đó nói với lý đình chủ tịch liền nhờ cô vậy yên tâm trong lòng sớm nhận định bọn họ là một đôi lý đình liên tục gật đầu lại phi thường thông minh đẩy xe đẩy rời đi trước Chủ tịch ngươi còn có cái gì Muốn nói với ta nói Không có Anh hiện tại không có lời nào để nói Nơi Hàn phong hữu khí vô lực Ra hiệu hẹn gặp lại Hảo hảo làm việc Chờ tôi trở lại Công đạo xong Anh xoay người bước đi Tiếp tục đứng đây đối mặt Với ánh nhìn chầm chầm của mọi người Huyết áp nhất định Lại tăng cao Từ từ từ từ Mới đi được vài bước Trương huyền đột nhiên lại đuổi theo Kéo tay anh Đem ấn ký chữ sơn trên cổ tay cậu ta kề sát lên cổ tay anh Lại giơ ngón trỏ tay trái lên làm một ký hiệu kỳ quái Sau đó đem ngón trỏ đặt ở giữa cổ tay bọn họ Thể huyết đính ước thật là lãng mạn nha Nghe được chung quanh mơ hồ truyền đến lời nói nương Thì B... Ê e... B Hành phong có cảm giác nghĩ muốn ngất xỉu Cắn răng hỏi trương đại tiên Cậu nhất định phải ở trong này khoa khoan đạo thần sao Lúc trước đã quên làm, hiện tại làm bù vào thôi Anh đi lâu như vậy, tôi sợ một cái vòng tay Phật Châu không đủ dùng Giúp anh thêm chút bùa bảo vệ Tôi là đi tham gia hội chợ Không phải đi gặp ủy Bị trương huyền gây sức ép. N B, E B hàn phong nguyên khí mốt đi hơn phân nữa Xoay người vội vàng rời đi Đầu cũng không dám quay lại Nhìn theo anh đi xa Trương huyền trên mặt lộ ra nụ cười giả tạo Vừa rồi cái ôm lúc chia tay hiệu quả không tồi Xem chiêu tài miêu về sau còn dám không dám bỏ rơi mình một người chạy đi ra nước ngoài chơi nữa không Tốt nhất tổ sư ra phù hộ làm cho anh ta gặp nguyễn Cho anh ta biết mình quan trọng thế nào Trương Huyền xoay người rời đi Lấy một cái bình nhỏ từ tối quần ra Ném vào thùng rác gần đó Thuốc nhỏ mắt này không biết tiểu ly mua ở đâu. Hiệu lực quá mạnh. Nhỏ có hai giọt mà nước mắt liền ngừng không được. Lãng phí cảm tình. Tới sân bay đón người chính là người phụ trách chi nhánh Tokyo của tập đoàn tài chính nương. Tuy. E. B. Thị Hanzibu Yoshi. Hơn 40 tuổi. Nương. E. b, hàn phong trước kia có tiếp xúc với ông ta vài lần, nghe cấp dưới nói ông ta năm ngoái ông ta bị ung thư dạ dày, vài lần bệnh tình nguy kịch phải nằm viện. lúc này gặp mặt, đơn, e. b, hàn phong thấy ông ta tinh thần khá tốt. Căn bản không giống người bị bệnh nặng Ông thân thể thế nào? Cảm ơn chủ tịch quan tâm, tôi rất khỏi Hazimu Yoshi vỗ vỗ ngực, sang sản cười nói Nói ra thì Lê Tiên sinh thật sự là mạng lớn Bác sĩ thông báo là bệnh tình nguy kịch Thế nhưng vài ngày sau ông liền khỏi hẳn Chỉ có thể nói nhân loại vĩnh viễn có thể sáng tạo thần kỳ Nói chuyện chính là Aita Shigeru người đi cùng Hazemui Yoshi là bạn tốt nương. B. E. B. Hành phong quen biết khi du học ở nước ngoài. Hiện tại làm cảnh sát ở phòng điều tra chống tội phạm bạo lực của Cục Cảnh sát Tokyo bởi vì có quan hệ với Nơm T E B Hàn Phong, anh ta và Hansumi Yoshi có quen biết với nhau. Nghe nói Nơm T E B Hàn Phong đến Tokyo, lập tức liền đề nghị cùng nhau tới đón. Hàn Phong đã lâu không gặp ta Shigeru tiến lên nhiệt liệt ôm nơn Y E B Hành phong một cái Nghe nói cậu được gọi về làm việc ở trụ sở chính Chúc mừng Nghe nói cậu cũng quang vinh được thăng lên làm đội trưởng Tôi còn chưa kịp Chúc mừng cậu Vậy cùng vui Đêm nay tôi làm chủ Mọi người không say không về Vì có liên quan đến nghề nghiệp Aita Shigeru có thể nói lưu loát tiếng Trung Anh ta cùng nơn Y e. e B Hành Phong đi tới khách sạn làm thủ tục thuê phòng Đêm đó lại rủ bọn họ đi nhà hàng kiểu Nhật gần đó dùng cơm Lâu ngày gặp lại Aita Shigeru không ngừng mời rượu Thấy hazmu e yoshi ai mời cũng không cự tuyệt nương E B Hành phong có chút lo lắng Ông bệnh nặng mới khỏi không nên uống nhiều Chủ tịch Anh hiểu lầm Căn bản không phải cái gì bệnh nặng Chỉ là lót dạ dày thôi Hơn nữa đều đã bình phục Mọi người khó được có cơ hội gặp nhau Đêm nay nhất định phải uống vui vẻ Đến Tôi chính chủ tịch một ly Đơn Y E B Hành phong tử lượng không tốt Bị ai ta si cùng hàn mua không ngừng mời rượu Chỉ chút lát sau bắt đầu ngà ngà say Tiếp theo lại bị kéo đi hát ca rai ke. Thừa dịp bọn họ hát vang. Anh gọi điện thoại cho Trương Huyền. Cậu đang làm gì? Làm việc vì không để bị anh sa thải. Tôi đang cố gắng tăng ca. Nhìn nhìn đồng hồ. Đã hơn 12 giờ. Ở bên đó là 11 giờ. Khó được gặp Trương Huyền chịu khó như vậy. Đơn. E B Hành Phong không nghĩ quấy rầy cậu ta Nói vậy là làm việc đi Di cô ý gọi điện thoại về không phải có việc muốn phân phó sao Nếu có cứ nói tôi kiên quyết sẽ hoàn thành nhiệm vụ Điện thoại kia đầu không ngừng truyền đến âm thanh gõ bàn phím cạch cạch, Tự hồ đang chứng minh mình có bao nhiêu cố gắng Đơn D. E. B. Hàn Phong có chút buồn cười Không có việc gì Chỉ là muốn hỏi một chút cậu có thiết cái gì Để lúc về tôi mua cho cậu Thật không? Nếu chủ tịch đã nói như vậy tôi đây sẽ không khách khí Mang mấy bình thanh rượu về Còn có rượu mơ Bên trong nhất định phải có quả mơ đấy Nhật Bản thịt bò khô sắc miếng rất ngon Anh mua mấy bao thịt bò khô về Sau này để khi chúng ta muốn làm bơn Bơn Quy Dùng đúng rồi đúng rồi Tôi muốn chơi nhâm thiên đường dơn Sơn Phải là loại màu trắng đấy còn có Nước hoa chung kết mùa hè số lượng có hạn anh xem còn có thể mua được không? Nước I.E.B. Hành Phong đã muốn ngắt điện thoại Anh chỉ biết muốn Trương Huyền hiểu được cái gì kêu là tiết chết còn khó hơn so với việc một con cá chết đuối Tụ hội vẫn làm ầm ĩ đến rạng sáng mới chấm dứt Mọi người đều tự kêu xe taxi về nhà Trên đường Lý Đình cười nói Hans Mui Yô si thoạt nhìn một chút cũng không giống đã từng bị nặng bệnh. Tôi xem ông ta liều mình uống rượu như vậy. Thật tình rất sợ thân thể ông ta chống đo không nổi. Tôi vừa rồi nghe ông ta nói kỳ thật là bác sĩ chẩn đoán lầm. Ông ta chỉ là bị loét dạ dày thôi. Chứ không phải là ung thư dạ dày. Nghe đồng nghiệp nói khi đi bệnh viện thăm ông ta Thân thể ông ta tình trạng rất kém Ngồi xuống đứng lên đều phải cố hết sức Chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng Thấy nơn Y E B Hành phong vẻ mặt hơi say Tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi Lý Đình nói đến một nửa Liền thông minh ngừng đề tài Quay lại khách sạn Nơ y e b Hành phong tắm vòi sen xong Thay áo ngủ Ngửa người nằm lên giường Chuông điện thoại vang lên Anh ấn nút nghe máy Không hề ngoài ý muốn Là Trương Huyền Vừa rồi điện thoại sao lại đột nhiên bị ngắt thế Tôi gọi vài lần đều tiếp mà không được Đương nhiên sẽ không nói là chính mình cố ý ngắt máy Đơn Đi E B Hành phong nói có thể là do mạng không tốt Trương Huyền không hoài nghi Hỏi anh uống rượu U B Quy Quy Mơ Đi cùng với người bạn lâu ngày không gặp uống nhiều một chút Đêm nay thật tình là uống hơi nhiều Đầu vẫn chán phán Có điều thỉnh thoảng say rượu cảm giác cũng không tồi Không xảy ra chuyện gì chứ Xảy ra chuyện Đúng vậy Vừa rồi tiếp điện thoại của anh xong Tôi cảm thấy tim đập mạnh Tôi nói với anh Loại thể chất như của anh tốt nhất uống ít rượu một chút Người say rượu hồn phách hỗn độn Hơn nữa thể chất của anh lại thuần âm Quả thực chính là điều kiện tốt để gặp huyễu Quả nhiên là bản tính đúng là khó thay đổi Tiểu thần côn không thể có một ngày không đàm thần luận huyễu sao Nâng y y e b hành phong thực bất đắc dĩ nói tim đập mạnh Trước khi lo lắng cho tôi thì lo lắng cho chính cậu đi Tôi đã sớm nói trái tim của cậu có vấn đề Bảo cậu đi khám xem thế nào cậu vẫn không thèm nghe. lần này là trương huyền ngắt điện thoại trước. nghe bên tai truyền đến tiếng tút tút. nương, huyền, e, b, hàn phong gọi lại. lại làm thế nào cũng không thấy ai nghe máy. rượu bắt đầu ngấm. a, nương, hương, nương, a. Bương Di động hỗn loạn chìm vào mộng đẹp Dám ngắt điện thoại của anh Sau khi trở về nhất định phải giáo hướng dạy dỗ lại tên trợ lý không biết trời cao đất rộng này Chủ tịch Chủ tịch Ngay cả vài tiếng kêu cũng không thấy đáp lại Di động yên lặng khác thường Yên tĩnh đến độ làm cho người ta hoảng hốt A... Một tiếng thê lương kêu thảm thiết đột nhiên từ microphone vang lên Trương Huyền vội đem điện thoại rời ra xa Tim đập bình bịch Cậu ôm ngực há mồm thở gấp Giác quan thứ sáu thông linh chết tiệt, Mỗi lần đều như vậy đột nhiên gây sức ép cậu Hơn nửa ngày tâm mới chậm rãi yên tĩnh trở lại Nhưng điện thoại thì không cách nào gọi được Thật sự là những lúc không cần linh nghiện thì lại linh Chiêu tài miêu vốn nghịch cách thuần âm Còn cả ngày nói cái gì gặp ủy Giờ thì tốt rồi Gọi ủy tới rồi Càng nghĩ càng lo lắng Trương Huyền chạy tới phòng khác Lấy sáu đồng tiền xu thời càng long từ trong ngăn kéo ra Tùy tay hướng trên bàn vung một cái Hoác Ly và Tiểu Bạch đang ở phòng khách chơi điện tử Tiểu Bạch cầm không được điều khiển Chỉ có thể đem điều khiển đặt ở trên mặt đất Này hạn chế tốc độ chơi của nó Vì thế ở trong tiếng hoang hô của Hoác Ly Tiểu Bạch lại một lần nữa bại trận Tiểu Bạch lại chơi thêm một ván Đừng đùa, đại ca ngươi hình như có việc đi nhìn xem Tiểu Bạch nhảy lên bàn, đi qua đi lại mấy bước, nghiêng đầu xem mấy xu tiền đồng trên bàn. Chấn phi lôi, đoái phi trạch, lôi trạch quy muội, vị quy muội chinh hung, vô du lợi, là khỏe cực hung nha. Hốt Ly cũng ghé lại xem không hiểu, liền hỏi đại ca, anh vói cho ai vậy? Tiểu Bạch xem thường liếc mắt nhìn Tiểu Hồ Ly một cái. Thực là ngốc, không thấy được vừa rồi đại ca ngươi nói chuyện điện thoại với ai sao? Đương nhiên là chủ tịch của cậu ta rồi Đôi mắt xanh nhạt của Trương Huyền hiện lên một tia sầu lo Nghĩ nghĩ, thu hồi mấy đồng tiền Nói với Hotly lập tức giúp anh đặt vé máy bay đi Nhật Bản Phải là chuyến bay sớm nhất Đã trễ thế này, công ty du lịch sớm đã hết giờ làm việc. Vậy gọi cho công ty kinh doanh 24 trên 24 giờ, nếu không thì lên mạng đặt vé, nhanh. Trương Huyền phân phó xong, liền chạy tới phòng ngủ lấy túi du lịch bắt đầu thu thập hành trang. Khó được nhìn thấy đại ca nghiêm túc như vậy. hoắc Ly không dám nói những lời vô nghĩa. Vội lấy danh bạ tra số điện thoại của các công ty du lịch Tiểu Bạch thì nhảy đến trước máy tính tìm nơi đặt vé Đại ca hình như là rất lo lắng cho nơi EFB Đại ca nha Ngươi bây giờ mới phát hiện ra Ngốc đã chết ta đã sớm biết Tiểu Bạch dùng vuốt mèo di chuyển con chuột Vừa tìm kiếm vừa nói ta còn thấy Trương Huyền và Chủ tịch hôn môi Hôn môi Tiểu Bạch vội vàng làm động tác Chớ có lên tiếng Ngăn Hoác Ly kêu to Nhỏ giọng nói Tiểu Hồ Ly Không bằng chúng ta cũng đi cùng với Trương Huyền đi Ở nhà mãi Thật nhàm chán Hoác Ly nghĩ nghĩ Lắc đầu thở dài đại ca nhất định Không cho chúng ta đi Tiểu Bạch lão đạo đứng không vững Từ bên cạnh bàn ngã xuống May là túm giữ dây điện đúng lúc Lại lần nữa trèo lên trên bàn Thấp giọng rống trên đời này sao lại có một con hồ ly ngốc như ngư chứ Quả thực là cực phẩm Chúng ta có thể trộm đi theo U Vinh Quy Quy vương Động vật mà đi máy bay thì có chút phiền phức Không bằng ngươi biến ta thành thú đông là được. Này, ngươi đừng có nói với ta là ngay cả một chút tiểu pháp thuật như thế ngươi cũng không biết. Hoác ly không phục trường mắt nói ta đương nhiên biết có điều không thể để cho đại ca biết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.s.y.rk